Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhị phu nhân cần phải suy nghĩ nhiều thì vội tiếp lời Đổi gian phu dâm phụ nhà ngươi, ta phải làm rõ cái chuyện này Người đâu đến phòng của nhị phu nhân lục soát Lập tức hai tiền gia đình bước ra hướng về phòng của nhị phu nhân và đi tới Nhị phu nhân dường như đã hiểu chuyện gì thì bèn quỳ xuống thất thanh Lão ra, ta không có liên quan đến hắn, chắc chắn là có người hãm hại ta lão ra Đợi lục soát xong chẳng phải sẽ rõ hay sao mỗi mỗi. Đại phu nhân đứng bên cạnh bạch khởi vội vàng lên tiếng. Bạch vũ đang đứng bên trong đám người cũng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại phu nhân đã biết chọn mình lúc đưa cái bao tài kia đến, lập tức ra tay hãm hại nghị phu nhân. Bạch vũ khó hiểu, thực sự là hắn cũng không thể hiểu được tại sao bà ta lại ra tay nhanh chóng đến vậy. Nhưng hắn cũng thở dài, đại phu nhân đã ra tay thì hắn đỡ phải ra mặt. Một lát sau thì hai tin gia đình trở về đại sảnh, trên tay cầm hai cái bao tài và một phong thư. Bạch Vũ cùng đại phu nhân cùng lúc ngạc nhiên, mọi chuyện hình như không giống hai người dự liệu. Bạch Gửi bước xuống tới hai cái bao tài nhỏ, lấy cái bao tải thứ nhất mở ra đổ xuống sàn nhà, thì ai cũng trầm chủ ngạc nhiên. Trong đó hầu như là vàng bạc châu báu đủ một người sống sung sướng đến hết đời, kèm theo đó là một vài bộ quần áo của nam nhân. Bạch Hời giận dữ nhìn nhị phu nhân rồi cướp phong thư từ tay của tên gia đình xé ra đưa cho A Tú ở bên cạnh ra lệnh mà đọc lớn Tần Quan, đại phu nhân đã nghi ngờ ta với huynh nếu lão già đã biết được ắt cái mạng của chúng ta không còn Huỳnh hãy cầm lít số vàng này mà rời đi đừng bao giờ trở lại ta đặt đồ này ở trong phòng của huynh nếu huynh nhận được bức thư này thì hãy lập tức rời đi ngay đừng quay lại bạch xa nữa không, không Không phải là ta Thực sự không phải là ta Lão ra thiết bị hại Nhị phu nhân hoàng hồn ôm lấy chân của bạch khởi Mà lắc đầu kêu oan Bạch khởi hứa lên một tiếng hất nhị phu nhân trở ra rồi lớn tiếng Hàn kỳ nàng nói rõ cho tàng nghe Đã có vật chứng nàng còn bảo có nhận chứng Là ai bước ra đây Người, người là người hãm hại ta Hàn kỳ con trai của ta sẽ không tha cho người Nhị phu nhân chỉ tay Và đại phu nhân mà hét lớn Nhưng đại phu nhân cầu mày mà thanh minh Lão già ta thật sự không trông Thế hai người qua lại Nhưng những ta có nghe à tú nói lại Chắc là không sai a tú người nói đi đừng lo Trước mặt của lão già cô ta không dám làm gì người đâu À tú vội vàng không người Bước ra nhìn đại phu nhân Rồi quay sang bài khởi không người Rồi ấp úng nói Lão già ba ngày trước ta có gặp tật huynh Hồi nghĩ đến chỗ của nhị phu nhân Ta đi theo thì thấy hai người Hai người làm sao Bạch Hời giận dữ quát làm cho A Tú giật mình. Ta thấy hai người âu yếm nhau, tần quan đã phản bội ta, lão ra. Bạch Hời vội vàng lùi lại ngồi từ trên chiếc ghế lớn ôm lấy ngực mà ho khan Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Những năm này thật sự Bạch ra đã trải qua rất nhiều chuyện làm cho hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Máu từ trong miệng thấm vào chiếc khăn trắng, hắn giận dữ lên tiếng. Trong chiếc bao tài kia là gì? Mau mở ra xem. Hai tên gia đình nghe lệnh thì vội vàng tháo nút thắt, dốc ngược chiếc bao tài nhỏ mà đổ xuống. Vẫn trong ấy rơi ra, mọi người xung quanh vội vàng bịt miệng lùi lại, không tin vào mắt của mình. Kèm sau đó là tiếng hét thất thanh. Thần, thần quan, là đầu của thần quan, nhị phu nhân cười thật độc ác. Nhị phu nhân ngạc nhiên, nàng ta bây giờ không còn biết mình minh oan như thế nào, chỉ còn cách quỳ xuống xin bạch khởi. Không phải ta, không phải ta, không phải ta, là ngươi, là ngươi làm, đại phu nhân, ngươi hãm hại ta. Trên nền của đại sành một chiếc đầu lâu lăn lồng lấp, máu tường vẫn còn đang chảy ra. Khuôn mặt dữ tợn còn vưng lại trên khuôn mặt của tần quan, biểu lộ trước khi chết hắn đã bị hành hạ một cách đau đớn. Đại phu nhân đứng bên cũng không tin vào mắt của mình nhìn sang A Tú mà thậm nghĩ. A Tú không ngờ người độc ác đến vậy. Nhưng đại phu nhân cũng không ngờ được rằng chiếc đầu ấy đã được Bạch Vũ đưa đến đỉnh hám hại nhị phu nhân, nhưng bà ta đã giả tay trước gã. Gã cũng âm thầm lắc đầu thầm nói đại phu nhân cũng là một con rắn độc, không nên vội vàng. Bạch Vũ thở dài ngây ngô rồi rời khỏi đại điện. Nhị phu nhân được Bạch khởi tống giam vào trong ngục tối chờ điều tra thêm, sẽ đưa lên quan phụ để định tội Nhưng mà lúc này ở phía ngoài cầm thành một đoàn người ngựa nối đuôi nhau tín lại. Đi đầu là một nam tử có ngũ quan tương đương bạch khởi. Tuổi còn trẻ nhưng nhìn khuôn mặt có thể đoán ra ngay. Tên này là một kẻ đầy âm mưu. Nam tử kia bước xuống ngựa nhìn về phía cổng thành mà thầm nói. 10 năm cuối cùng ta đã trở lại. Bạch Cương Đại Ca Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net